các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh đến tột cùng đã làm gì vừa rồi đã làm gì vì sao tổn thương cô như thế anh ảo não không dứt bất giác đưa tay về phía cô hạ âm đừng đụng tôi cô thét bén nhọn thân thể chạy xuống trên mặt đất đồng ý không đụng tôi thì đừng đến gần tôi như thế tôi chán ghét anh tôi hận anh cô khóc sùi sụt hai chân cong ở trước người tay ôm đầu gối vô dụng chôn mặt cô khóc nước nở càng lộ ra vẻ bi thương anh sững sờ ở một bên không biết nên an ủi cô như thế nào cũng không có cách nào giải thích cử chỉ kích động mớm cho cô của mình anh điên thật rồi khi đó chỉ muốn dạy dỗ cô đầu hoàn toàn bị hôn mê cô khóc một lúc lâu dần dần khóc mệt thanh âm càng lúc càng nhỏ đến mức không thể nghe đầu rũ xuống giữa gối ngủ thiếp đi sao Chú Tại Vũ cúi người nhìn, xác định cô ngủ say, thần kinh căng thẳng mới thoáng buông lỏng, thở dài một hơi, giòn rén bế cô lên, ấm cô vào trong phòng, cẩn thận từng ly, từng tí thả lên giường. Cô kinh động, mở mắt ra, ánh mắt mở mịt nhìn anh. Anh biết cô không tỉnh táo, bàn tay nhẹ nhàng bịt kín cặp mắt cô. Không nên nhìn, nhìn anh, chỉ cháu giận em thêm. Anh dịu dàng nói nhỏ, ngủ đi. Anh chở dây lát và thật cô nhắm mắt lại ngủ mới chậm rãi lấy tay ra ngón tay dừng lại một lát trên môi cô nhớ tới đây là chỗ trước đây không lâu mình từng hôn thật là kỳ quái mình làm sao mà chịu buông ra anh cười khổ kéo chăn dùm cô mở đèn ngủ lên rồi lặng lẽ lui ra phòng ngủ đóng cửa trở lại phòng khách anh đứng ở phía cửa sổ lấy ipad trong túi ra nhét tai nghe vào bên tai từ từ vang lên tiếng nhạc violin Lần đầu tiên dịu dàng, tiếp theo đó từ tử, cuồng nhiệt, đây là vũ khúc, Caraza cô kéo. Cả buổi tối, anh vẫn lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nghe bản nhạc của cô trong iPad. Hạ Âm thật không muốn tỉnh lại, vì khi thức tỉnh, những hình ảnh ngắn ngủi vào lúc nửa đêm lại lần lượt thay đổi, nhảy vào đầu cô, hành hạ cô. Đầu thật là đau, đau hơn chính là tự ái, thật mất thể diện, lúc cô say rượu đã làm gì? Tự Hồ đã ăn và anh như đứa bé muốn kẹo, sau đó hình như cũng khóc. Không khóc chứ, không thể nào khóc chứ, tại sao có thể rơi lệ trước mặt anh, cô không có cách nào chịu đựng mình như vậy. Càng muốn nhớ rõ, đầu lại càng co rút đau đớn. Cô lần lượt hít sâu, tạm thời buông tha, lảo đảo xuống giường, đi vào phòng ngủ, đúng vào trong phòng tắm rửa mặt, khát quá. Thay quần áo thể thao nhẹ nhàng xong, Cô lặng lẽ mở cửa, cầu nguyện chu Tại Vũ còn đang ngủ, để cô có thể chạy vào phòng bếp uống ly nước. Đáng tiếc trời không chịu ý người, anh đã tỉnh rồi, đang từ trong phòng tắm đây ra, chỉ mặc quần dài, tay cầm một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng ở phía trước cửa sổ đôi tay tiêu sái vòng ra sau lưng, mặc áo sơ mi vào, cài nút áo. Cô thoáng chốc nín thở, theo dõi bóng lưng của anh thong thả. Phần lưng màu đồng cân xứng, đường phòng cô tuyệt đẹp. Hông của anh mạnh khẳng, cánh tay hẹp, chân dài Vóc người không thua người mẫu chuyên nghiệp Hơn nữa còn luyện được bền chắc hơn Cô sắp điên rồi Người đàn ông này có thể nào đẹp trai thảnh như vậy Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống trên người anh Mặc dù mặc áo sơ mi trắng Cô lưng của anh vẫn như ẩn như hiện Ngược lại càng mê người Tức giận, thực sự rất tức Hạ âm hận hận cắn môi sao dáng vẻ của anh không khó coi chút nào, vóc người mập một chút đi, bộ dáng xuất chúng này là muốn cho ai xem? cho cô gái trong điện thoại mà anh dịu dàng gọn đàn em hay sao? em tỉnh rồi à? anh phát hiện hơi thở của cô, xoay người lại, cô thiếu chút nữa sặc, ra lệnh mình mau sớm khôi phục hô hấp bình thường, lạnh lùng quét ngang anh một cái, giả bộ lạnh lùng, cô không nói gì, đi thẳng về quầy trong phẳng bếp kiểu mở. Muốn rót nước uống Anh vượt lên trước đầy một cái ly tới trước mặt cô Uống cái này Là cái gì Cô nhìn chằm chằm cái ly Trà giải rượu Anh trả lời Em nhức đầu mà uống vào sẽ tốt hơn một chút Ai nói đầu tôi đau Cô bướng bỉnh phản bác Anh nói cô đau cô không nhận Tôi không uống đâu Uống đi Khác với giọng nói cứng rắn của cô Anh giọng điệu của anh thì có vẻ mềm mại Còn có sáng nay phải ăn cháo Tôi đã nấu xong rồi, dạ dày em sẽ thoải mái, ăn salad cũng không được, dù gì cũng phải ăn để lót bụng. Tôi đã hỏi phụ tá của em rồi, hôm nay không có an bài hành trình cho em, có thể nghỉ ngơi một ngày. Sau khi em ăn xong thì ngủ thêm một lát sẽ không cảm thấy say rượu khổ sợ lắm. Anh làm cái gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net